Trường sinh chương 14 tuyệt thế thần công phần 1 Trước giờ trường sinh vẫn một mực, mực nghi hoặc đám người lâm đạo trưởng làm cái gì Lần này rốt cuộc đã biết Cảm giác kinh ngạc tất nhiên là không tránh khỏi Trong ấn tượng của hắn Đào mộ đều là người xấu Mà đám người lâm đạo trưởng lại không giống như người xấu Để có giải sự xấu hổ Trường sinh lanh lợi nói Thật ra cho dù các người không nói Ta cũng đã sớm đoán được Ồ, ngươi làm sao mà đoán được Trần Lập Thu có chút ngoài ý muốn Đêm qua đại ca cùng nhị ca giúp ta đào qua hồ đất Ta ở bên cạnh quan sát Có vẻ như bọn hắn vô cùng am hiểu đào bới Trường sinh nói ra ha <cười> ngươi rất là cẩn thận đó Trần Lập Thu cười nói Tam ca, nếu như không lấy vàng bạc Vì sao lại phải đi đào mộ Trường sinh thấp giọng hỏi Nếu như đã nói rồi Trần Lập Thu cũng không che giấu Với lại buổi tối người đi đường cũng không nhiều lắm Hắn cũng không thấy cần phải quá cẩn thận nên nói ra Sư phụ vẫn một mực đi tìm cái thứ này người cũng đừng hỏi ta Là hắn tìm cái gì Không phải ta không muốn nói cho ngươi Mà là chúng ta cũng không biết Gặp trường sinh vẫn cầm lấy cái bánh kia Trời Lật Thu thúc giục nói Nhanh ăn đi Cái bánh mật này ăn rất ngon Ăn xong bánh mật Trường sinh không tiếp tục hỏi chuyện đảo mộ Thay đổi chủ đề Tam ca Võ nghệ của sư phụ như thế nào? Không biết. Trần Lật Thu nói chuyện đồng thời đưa một cái bánh mật khác sang. Không biết. Trường sinh nghi hoặc nhớ mày. Ngươi cho là ta lừa ngươi à? Trần Lật Thu đem cái bánh mật nhét vào tay trường sinh. Sư phụ rất khi khi sử dụng võ công cũng không cho chúng ta ra tay. Trường sinh cầm bánh mật nói lời cảm ơn xong lại hỏi Vậy các ngươi đi theo sư phụ học cái gì? Trần Lật Thu cười hắc hắc không khỏi đắc ý nói. Tuy là nói sư phụ không truyền thụ võ nghệ cho chúng ta Nhưng trên người mấy người chúng ta đều là tuyệt thế võ học Trường sinh không hiểu sao mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Nếu như người hơi suy nghĩ một chút Chắc cũng không cần phải hỏi võ nghệ của chúng ta là từ đâu mà ra Trần Được Thu nói Trường sinh kịp phản ứng, bấm tay chỉ Trần Được Thu cười xấu xa rồi gật đầu Trường sinh hiếu kỳ, nhào rõ hỏi Các người học những võ công gì vậy? Tại sao ta phải nói cho ngươi? Trần Lập Thu thường nước đục thả câu. Chúng sinh không nghĩ ra mình có thể cho Trần Lập Thu chỗ tốt gì, chỉ đành xấu hổ cười khổ. Trần Lập Thu cũng chỉ chiếm chọc hắn mà thôi. Cuốn chi người trẻ tuổi đều có ý muốn khoe khoang một chút. Thấy nút thắt đã buộc xong, hắn lên mở miệng nói. Lão đại tập luyện chính là kim cương bất hoại thần công. Môn công phu này là thủy tổ của những công pháp cực khổ, thuộc Phật môn công pháp kiếm trung trảo thiết bố sam của thiếu lâm tự đều là từ nó diễn sinh ra. Thiếu lâm tự là miếu hòa thượng sao? Trường sinh truy vấn. Đúng, thiếu lâm tự là một cái chùa do ngụy Đế Thác Bạc Hoành xây cho Cao Tăng ở Tây Vực, chính là một trong tam đại tổ đình của Phật Môn. Trần Đất Thu trả lời. Trường sinh muốn muốn hỏi hai tổ đình còn lại là ở nơi nào? Nhưng hắn lại càng muốn biết mấy người khác tu luyện công phu gì. Liền cố nén lại không có hỏi tới. Trần Luật Thu tiếp tục nói, Lão Nhị cùng ta đều tu luyện võ công xuất phát từ hỗn nguyên thần công. Tương truyền, hỗn nguyên thần công chính là do tiên nhân Quảng Thành chân Nhân của đạo gia sáng chế. Nhưng mà chúng ta không có thiên phú như Quảng Thành chân Nhân. Không cách nào kiêm được cả âm và dương, chỉ có thể mỗi người một cái. Lão Nhị luyện xích dương thần trưởng, còn ta luyện huyền âm thần trưởng. Tứ tỷ thì sao? Tứ tỷ luyện công phu gì? Trường sinh lại hỏi. Trần Lực Thu cười nói. Sao ngươi không hỏi công pháp tên bá đạo như thế? Uy lực ra sao? À vậy thì xích dương thần trưởng cùng huyền âm thần trưởng uy lực như thế nào? Trường sinh hỏi. Ha ha, không biết. Thần công có kiểu trọng. Chúng ta ngay cả đệ nhất trọng cũng vẫn chưa luyện thành. Trần Lực Thu cười to. Trường sinh cũng cười. Sau khi cười xong lại hỏi. Vậy thì đại ca có luyện thành kim cương bất hoại thần công hay không? Đã luyện thành. Chờ đợt thu lật đầu rồi nói. Trước kia, lão đại từng bị sốt quá cao, nhưng không được cứu chữa kịp thời, dẫn đến đầu hắn không được nhanh nhẹn cho lắm. Nhưng mà đây cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hắn không có nhiều suy nghĩ lộn rộn như chúng ta. Kim cương bất hoại thần công có tam trọng. Hắn đã đạt đến đệ nhất trọng. Vậy tứ tỷ luyện công phu gì thế? Chương sinh hỏi. Nàng năm trước mới bái sư Còn chưa bắt đầu luyện võ Nhưng mà lúc trước sư phụ đem kỳ môn độn giáp Đưa cho nàng hàng giống như đang nghiên cứu ngũ hành độ thuật Trả lợt thu nói ra Ngũ hành độ thuật Luận thuật chính là khinh công sao Trường sinh không rõ ràng cho lắm mới nói gì vậy Trốn cũng không nhất thiết phải là chạy Chạy trốn của kỳ môn độn giáp Chính là biến hóa thật xả Ư ư thật thật Trả lợt thu cắm một miếng bánh mơ hồ nói ra Tương truyền, kỳ môn độ giáp Chính là thiên cơ chi thuật Bao hàm toàn diện Nghe nói thượng cổ hoàng đế Thương Chu Khương Thượng Gia Cát Khổ Minh đều đã từng nghiên cứu qua Chính là công pháp bổn nguyên của nho gia Cũng có chút ngọn nguồn với công pháp đạo gia Trần là Thu nói xong Đi vào một cửa hàng bán lương thực Sau khi cùng chủ tiệm Có kè mặc cả Thì mua lấy nửa túi gạo Thấy cũng không nặng lắm liền đưa cho trưởng sinh mang theo Trường sinh chương 15, tuyệt thế thân công phần 2 Ra khỏi cửa hàng, trường sinh hỏi Nhị ca, mua nhiều như vậy làm gì? Nói nhả, tất nhiên là ăn rồi, trả lời Thu nói Sợ là chỗ này đủ ăn cho hơn một tháng à? Trường sinh nói ra Một tháng, người quên rằng chúng ta còn có một cái thùng cơm sao? Chỗ này cũng lắm, đủ ăn nửa tháng, trả lời Thu nói Vậy thì nửa tháng sau, chúng ta không đi ngang qua thôn trấn gì sao? Trường sinh lại hỏi Có thể là sẽ đi ngang qua Nhưng trừ phi vấn đề rất quan trọng Bình thường chúng ta đều cố gắng rời xa thành trấn thôn xóm Trần Lật Thu nói ra Ngày bình thường Chúng ta cũng rất ít đi trên đường lớn Hoặc không thì tối hôm qua Làm sao chúng ta có thể gặp được người Trong lúc hai người nói chuyện Trần Lật Thu lại đi vào một cửa hàng bán rau Mua chút rau để ăn Thuận tiện hỏi xem chủ tiệm Chạm dịch ở chỗ nào Ra khỏi cửa, Trần Luật Thu nói với Trường Sinh Ngươi về trước đi, ta đi chạm dịch một chuyến Trường Sinh không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc nhìn theo hắn Được rồi, ngươi không chê nặng thì đi theo ta Trần Luật Thu cất bước đi đầu Trường Sinh khiêng túi gạo, đi ở phía sau Tam ca, ngươi đi chạm dịch làm cái gì? Đi đưa thư, Trần Luật Thu nói ra Trường Sinh không hỏi tới Trần Luật Thu đưa thư cho ai Bởi vì ban ngày Hắn đã từng thấy Trần Luật Thu đang viết thư, xem cái thần thái này, hình như là viết cho Ý Trung Nhân. Trạm dịch ở Thành Bắc, Trần Luật Thu đưa 3 phong thư, giao cho dịch trạng, nói rõ địa chỉ phải gửi của mỗi bức thư, lại sao một phen có kè mặc cả, thanh toán 5 lượng lưu phí. 5 lượng bạc vào lúc này xem như một khoản tiền lớn, tương đương với 5.000 văn tiền. Trường sinh không nghĩ tới đưa thư lại đắt đỏ như thế, không nghĩ tới Trần Lực Thu lại có nhiều tiền như vậy. Mà hắn lại càng không có nghĩ tới, Trần Lực Thu lại đưa ra 3 phong thư cùng một lúc mà người nhận đều là nữ. Hai người vừa mới đi ra trạm dịch, vậy mà trên đường đụng phải Lâm Đạo Trưởng cùng 3 đầu lỗ đang trở về. Thấy Trần Lực Thu xuất hiện ở gần dịch trạng, Lâm Đạo Trưởng đoán được hắn đi gửi thư sắc mặt trở nên hơi âm trầm mà Trần Lực Thu cũng có chút sợ hãi. Lại đi gửi thư à? Lâm Đạo Trưởng nhíu mày hỏi. Trần Lực Thu xấu hổ cười. Gửi mấy phong? Lâm Đạo Trưởng lại hỏi. Một phong, chỉ gửi đi một phong tới Giang Nam. Trần Lực Thu dựng thẳng lên một ngón tay. Lâm Đạo Trưởng có vẻ như không quá tin Trần Lực Thu. Quay đầu nhìn về phía Trường Sinh. Trường Sinh biết Lâm Đạo Trưởng đang hỏi lại mình. Hắn cũng không phải là người của hủ. Tuy là cảm thấy bao che cho Trần Lực Thu không tốt lắm nhưng cũng không có bàn đứng hắn, vội vàng gật đầu. Trường sinh xem như là một nửa ngoại nhân, có người ngoài ở đây, lâm đạo trưởng cũng không để cho Trần Lật Thu quá mức khó xử, chỉ bất mãn liếc hắn một cái. Thấy trường sinh ôm túi gạo, ba đồ lỗ liền cầm lấy túi gạo, ngược lại cúi đầu nói với trường sinh. Tiểu qua tử, lão tam cũng không phải người tốt lành gì, người cũng đừng học theo hắn. Ta mà không phải người tốt, Trần Lật Thu bị môi. Trên đường đi, người gieo biết bao nhiêu là tình cảm Ba đồ lỗ còn chưa nói xong Lâm đại trưởng liên cắt lời Lão đại Không nên gọi lung tung Hắn tên là Trường Sinh Vâng, ba đồ lỗ lên tiếng Lại hỏi Trường Sinh Đúng rồi, ngươi họ gì Cái này Trường Sinh biết trả lời sao được Hắn là đứa trẻ bị vứt bỏ Sao có thể biết được mình họ gì Đến kênh 2 Mấy người trở về khách sạn Chủ tiệm biết mọi người chưa ăn cơm tối liền ấn cần hỏi thăm có cần nấu cơm giúp không Lớp đạo trưởng nhảy gật đầu Lại bảo chủ tiệm Sau khi nấu xong thì mang đến phòng Lớp đạo trưởng triệu tập mọi người đến gian phòng của mình Báo cho mọi người biết Là sáng mai sẽ khởi hành Sau đó lại phê bình Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Tuy Lý Trung Dung đã bồi thường cho chủ quán Nhưng lại không đánh tan được mùi của diêm tiêu Lớp đạo trưởng biết hắn Lại đang nghiên cứu mặc tử Biết việc này có mạo hiểm nhất định Mà phim hình Trần Luật Thu Là bởi vì Trần Luật Thu đến chạm dịch gửi thư Nếu mà bị người biết được Rất dễ dàng bại lộ hành tung Dù sao sau này Trường sinh cũng đi theo mọi người Cho nên có một số việc không thể một mực cả hắn được Hơn nữa Sáng mai mọi người phải rời khỏi nơi này Nếu mà trường sinh cải biến chú ý Thì bây giờ trở về còn kịp Vì vậy Lâm Đạo Trưởng liền giản lược Nói cho hắn Nhiều năm qua Hắn vẫn mực mực đi tìm một thứ đồ vật, có khi bất đắc dĩ, không tránh khỏi phải làm phiền người đã khuất. Nhưng bọn hắn tuyệt không phải loại người trộn mộ cầu tài, sẽ không lấy tiền tài từ trong mộ. Chi phí cơm áo, toàn bộ đều là nhờ vào khả năng của mình. Nói rõ ràng tất cả, Lâm Đạo Trưởng lần nữa hỏi trưởng sinh có nguyện ý đi theo bọn hắn hay không. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của trường sinh, cơm tối cũng vừa đưa tới, mọi người lên bắt đầu ăn cơm. Trong khi ăn cơm, không tránh khỏi mọi người nói chuyện phím với nhau Mỹ được trường sinh có thiên phú với âm luật mà lại còn hiểu chữ Lâm đạo trưởng vui mừng gật đầu Tuy là chân của người không quá tiện lợi Nhưng được cái trọng tình trọng nghĩa Mà lại có tri thức, hiểu lễ nghĩa Thật quá tốt, thật quá tốt Gặp Lâm đạo trưởng khích lệ trường sinh Trở lượt thu ở một bên vội vàng lấy mắt ra hiệu cho trường sinh Trong khoảng thời gian ngắn này Trường sinh chưa kịp phản ứng Cho đến khi Lý Trung Dung cùng Điền Trân Cung quăng đến một cái ánh mắt tương tự Lúc này mới hiểu ý Bội vàng vơn bát đũa Đức dậy xoay người, chắp tay nói Lâm Đạo Trưởng Nếu ngài không chê ta là người thọt Ta muốn bái ngài làm sư Thầy hắn chính thức cầu Lâm Đạo Trưởng miếng cười gật đầu háo háo háo Có thể gặp được nhau Chính là duyên phận Về sau người hãy theo chúng ta Thầy Lâm Đạo Trưởng đã đáp ứng Trường sinh vội vàng quỳ dạp xuống đất, trịnh trọng dập đầu. Dập đầu bái sư chính là lễ nghi tất yếu. Lâm đạo trưởng cũng không có bỏ qua. Quay người sang rồi nhận lấy hắn quỳ lại. Dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, bái sư cần ba quỳ chính khấu. Đến khi trường sinh cúi đầu, Lâm đạo trưởng đột nhiên nhếu mày, tự hồ nhận ra cái gì. Rồi đến khi chịu qua lần bái thứ hai, Lâm đạo trưởng lông mày cao chặt, hai mắt trợn lên, Không đợi trường sinh khấu đầu lần thứ ba, liền đưa tay kéo hắn lên. Tốt rồi, tốt rồi, không cần phải nữa. Trường sinh vẫn còn chưa rõ ràng cho lắm. Lý Trung Dung đám người cũng không hiểu rõ tại sao. Bái sư chính là đại sự, lễ nghi, ắt không thể thiếu. Bọn hắn không rõ tại sao, lâm đạo trưởng lại đột nhiên ngăn trường sinh lại. Lâm đạo trưởng cũng không có giải thích gì thêm. Ngồi xuống liền nói cho mọi người. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Ăn xong đi nghỉ ngơi, ngày mai có phải đi sớm đấy. Trường sinh chương 16 Thăm dò quan sát Ấn tượng của mấy người ba đồ lỗ đối với trường sinh đều rất tốt. Gặp lâm đạo trưởng chính thức nhận hắn Đều thật lòng cảm thấy cao hứng Thay cho hắn Vì sau này có thể làm bạn cùng hắn mà sung sướng Trường sinh vì lão hoàng Làm hết thảnh Bọn hắn đều thấy trong mắt Người giống như hắn Vĩnh viễn sẽ không làm những chuyện bội bạc Lâm trận đuổi bước Ăn xong cơm tối Mọi người cùng nhau thu thập bát đũa trên bàn Sau đó trở về phòng của mình Ngay lúc trường sinh muốn rời khỏi Lâm đạo trưởng gọi hắn Trường sinh, ngươi ở lại một lát, ta có lời muốn hỏi ngươi Nghe vậy, trường sinh vội vàng đứng lại quay người Mặc dù lâm đại trưởng gọi trường sinh, nhưng không lập tức đặt câu hỏi Nhưng lại có thể nhìn ra được, hắn là thật sự có vấn đề muốn hỏi Chỉ là không biết tại sao, lại một mực xoán suýt do dự Chồng ngâm thật lâu, lâm đại trưởng rốt cuộc mở miệng Tại sao chân của ngươi lại đi cả nhắc? Trường Sinh không rõ Lâm đạo trưởng tại sao lại hỏi cái này. Sững sờ một chút, liền nói: "Chuyện là như này, mấy năm trước có sét đánh xuống, làm cho một cục gạch bay lên, chân ta bị viên gạch đó đập gãy, nhưng mà trị liệu không được kịp thời, cho nên mới đi cả nhắc như vậy." Trường Sinh nói xong, Lâm đạo trưởng chậm rãi gật đầu, sau đó ý vị thâm trường nhìn Trường Sinh. "Trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt." Trường Sinh ứng tiếng quay người đi ra ngoài, trở tay đóng lại cửa phòng. Trở lại giam phòng của mình, trường sinh nằm trên giường, lòng tràn đầy nghi hoặc. Tuy không biết là Lâm Đạo Trưởng muốn hỏi cái gì, nhưng hắn biết Lâm Đạo Trưởng muốn hỏi không phải là chuyện hắn đi cả nhắc, mà là vấn đề khác. Cuối cùng là Lâm Đạo Trưởng muốn hỏi cái gì, vì sao lại không hỏi thẳng ra. Cẩn thận nghĩ, chỉ có một khả năng, Đó chính là đáp án của vấn đề đó Lâm Đạo Trưởng đã tìm ra được Từ trong chính câu trả lời của Trường Sinh Cành 4 hôm sau Mọi người khởi hành ra đi Ba đồ lỗ dùng cây gậy Làm bằng đồng quen thuộc Gánh hai cái dương lớn Còn lại thì mang theo đồ đạc riêng của mình Trường Sinh thì không có vất tư gì Liền chủ động ôm lấy túi gạo Cùng chỗ rau ngày hôm qua Lần này mọi người đi về hướng Tây Nam Bởi vì lúc này vẫn còn khá sớm Trên đường không có nhiều người đi đường Mọi người liền đi lại trên đường lớn Đến hướng đông Người qua đường dần dần nhiều hơn Mọi người bắt đầu đi vào đường nhỏ Sở dĩ Lâm Đạo Trưởng mang mọi người đi đường nhỏ Là có 3 nguyên nhân Một là tận khả năng che giấu hành tung Phải biết chuyện bọn hắn làm Cũng không phải qua mình lỗi lạc gì Có một vài cái mộ Tuy là niên đại đã lâu nhưng mà mộ chủ tất nhiên là có hậu đại. Cho dù bọn hắn không có phá lăng mộ, nhưng mà mở lăng mộ ra, sau khi người ta biết được có người quấy dối, tất nhiên sẽ truy tra việc này. Thứ hai, đất lợi trưởng đã bắt tay vào tìm kiếm từ nhiều năm về trước, mà trên đời không có tường nào không đọt gió. Số người biết rõ hoặc hoài nghi bọn hắn chiếm được nại lượng bí tịch võ công cũng không ít. Người ta đã nói, Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Có khối người thèm thuồng muốn nhúng chàm chỗ công pháp bí tịch đó. Nguyên nhân cuối cùng chính là nơi khoang phu dã ngoại ít người lui tới, dễ dàng cho đám người ba đồ lỗ diễn luyện võ công hơn. Bây giờ đã là loạn thế, không có võ công cao cường, hành tẩu giang hồ là không được. Tới sở thìn, một đoàn người bắt đầu nghỉ chân nấu cơm. Lúc trước, Khi lâm đạo trưởng nhận lấy trường sinh Khi đó là Trần Lập Thu Cùng Điền Trân Cung nấu cơm Tuy Điền Trân Cung là nữ tử Nhưng lại không thông thạo về khoản này Vì vậy Việc nấu cơm do Trần Lập Thu Làm chủ Điền Trân Cung hỗ trợ Trường sinh tuổi tuy không lớn Nhưng những năm gần đây Lại phải tự mình làm tất cả Dù chưa tính là tinh thông chủ nghệ Nhưng cũng biết làm cơm Sau khi đứng ngoài quan sát một thời gian, xác định mình có thể đảm nhiệm, hắn liền chủ động xin giết giặc thay cho hai người. Nấu cơm thật là mệt mỏi, Trần Lập Thu khức gì có người thay thế cho mình, khách khí vài câu liền giao cho Trường Sinh. Điền Trân Cung vốn muốn ở lại hỗ trợ, cũng bị Trường Sinh cự tuyệt. Tìm củi, nhóm bếp, nấu cơm, làm đồ, những chuyện này hắn có thể hoàn thành một mình. Đi ra ngoài, không thể so với ở trong nhà Không có nhiều bát đũa như vậy Một nồi cơm Cộng thêm một nồi rau Sau khi làm xong Thì sới cơm lên bát Đắp đầy rau xanh lên cơm Mọi người liền bắt đầu ăn Không có ai không thích người chịu khó Thấy trường sinh chịu khó như thế Mọi người lại tăng thêm hào cảm với trường sinh Ăn cơm xong Trường sinh thu thập bát đũa Chuẩn bị mang ra suối để rửa Đúng lúc này Lâm Đạo Trưởng ở một bên nói với hắn Trường sinh Có muốn luyện tập võ nghệ hay không? Bởi vì Lâm Đạo Trưởng hỏi Vô cùng đột ngột Trường sinh còn chưa có chuẩn bị tâm lý Không thể trả lời ngay Điền Trinh Cung ở một bên Tranh thủ lấy bắt đũa trong tay hắn Sư phụ hỏi ngươi Tại sao lại không trả lời? Điền Trinh Cung nhắc nhở Trường sinh mới phục hồi lại tinh thần quay người đối mặt với Lâm Đạo Trưởng Tất nhiên là muốn Nhưng chân của ta, không chờ trường sinh nói xong, Lâm Đạo Trưởng liền khoát tay cắt đứt lời hắn. Người không nên để ý cái vấn đề này, trên giang hồ không thiếu cao thủ cụt tay cụt chân, có người thậm chí tay không thể nghe, mắt không thể thấy, chỉ cần thiên phú đầy đủ lại có thêm kiên trì biệt vĩ, luôn có thể có chỗ thành tiệm. Trường sinh không xác định được lời của Lâm Đạo Trưởng có thực hay không, hay chỉ là an hồi hắn. Không biết trả lời như thế nào, chỉ đành nhạy gần đầu. Luyện khí, tập võ đều cần có thuyên phú. Lân đoạn trưởng chỉ ba đồ lỗ đang tựa đến gốc cây nói. Ba đồ lỗ khôi ngô cứng tráng, nhưng ngộ tính hơi kém, cho nên luyện tập công phu ngoại môn. Lân đoạn trưởng nói xong, lại chỉ Lý Trung Dung cùng Trần Lục Thu chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống. Hai người bọn họ ngộ tính tương đối cao, với vậy đều tu luyện là nội công tâm pháp. Lúc này, Đế Trưng Cung đang mang theo bắt đũa đi đến bên dòng suối. Lớp đạo trưởng liền chỉ nàng. Lão Tứ chính là nữ tử, khí lực cũng không bằng nam tử. Nhưng nàng tâm trí hơn người, thông minh nhanh nhẹ. Vì vậy tu luyện ngũ hành độ thuật cùng am khí. Lớp đạo trưởng nói xong, trưởng sinh lại cận đầu. Thật ra hôm qua Trần Lợt Thu đã nói với hắn mấy người tu luyện cái gì. Vẫn nữa so với lớp đạo trưởng còn càng kỹ càng hơn. Sư phụ... Ta không hiểu những thứ này Ngài cảm thấy ta thích hợp với cái gì Ngài dạy ta cái đó Trưởng sinh thốt ra Đất đội trưởng nhìn cưới khoát tay Cái này ta không thể thay người làm chủ Thứ mấy người bọn họ luyện tập Đều là chính bọn họ muốn học Phải biết được Võ công để giết người Cùng võ công để đánh người không giống nhau Võ công để đi xa trường chém giết địch Cùng võ công để áp tiêu Cũng không giống nhau Về sau Ngươi muốn dùng võ công để làm gì Hiện tại nên có sẵn một lựa chọn Để bắn mũi tên cho chính xác Sư phụ Ý của ngài ta hiểu Thế nhưng mà ta thậm chí còn không biết sau này mình sẽ làm gì Trưởng sinh ăn ngay nói thật Nghe được trưởng sinh nói Lớp đại trưởng không có lập tức trả đời Mà trầm ngâm một lát Rồi mới mở miệng hỏi Ta lại hỏi ngươi Nếu như ngày hôm trước chúng ta không gặp được ngươi Con bò kia của ngươi bị những tên đó thịt ăn. Vậy sau khi tập võ thành công, ngươi sẽ xử lý bọn hắn như thế nào? Lâm đoạn trưởng nói xong, trường sinh cong mày, lại không có trả lời. Ngươi sẽ đánh bọn hắn, hay là sẽ giết bọn hắn? Lâm đoạn trưởng nghiêm mặt truy vấn. Trường sinh vẫn không trả lời. Kỳ thực trong lòng của hắn đã có đáp án, nhưng hắn không dám nói. Sợ sẽ bị lâm đoạn trưởng trách hắn lòng dạ hẹp hòi Trường sinh tuổi còn nhỏ, không làm được vui buồn không hiện Lâm đạo trưởng căn cứ vào nét mặt của hắn đã đoán được suy nghĩ trong lòng hắn Nhưng Lâm đạo trưởng cũng không có biểu hiện ra da vẻ bất mãn mà bình tĩnh nói Nếu như giết bọn chúng ngày sau người có hối hất hay không? Trường sinh rất muốn trả lời Lâm đạo trưởng bởi vì hắn một mực không có mở miệng Hắn cảm thấy rất không lễ phép Nhưng hắn thật sự không biết nên trả lời như thế nào Nếu như không xếp bọn hắn Ngày sau, người có hối hận hay không? Lâm đạo trưởng lại hỏi lần nữa Trường sinh mơ hồ hiểu được dụng ý của Lâm đạo trưởng Sư phụ Ngài là muốn hỏi Ta muốn học công phu giết người Hay công phu đánh nhau, có đúng hay không? Lâm đạo trưởng nhẹ gần đầu Hai cái này không giống nhau sao? Trường sinh truy vấn Khác nhau rất lớn Lâm đại trưởng gần đầu Trường sinh sau sự thật lâu, lóc đầu nói ra Sư phụ Ta từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh nhau bao giờ Cũng đừng nói tới là giết người Ta biết mình không cao lớn như đại sư huynh Không học được ngoại môn công pháp Không bằng cùng giống như nhị sư huynh Cùng ta sư huynh giống nhau Luyện nội công tâm pháp có được hay không? Lâm đạo trưởng nghĩ nghĩ Rồi gần đầu đồng ý Cũng được Trường sinh nghe vậy như chút được cánh nặng Tuy nhiên ngữ khí của Lâm đạo trưởng Vẫn rất bình thản Nhưng hắn cảm giác được Lâm Đại trưởng hỏi có ý rất sâu Có vẻ như đang quan sát thăm dò hắn Thấy còn có một cái miệng nồi Chưa được rửa Trường sinh liền mang thêm nồi sắt Đi đến bên dòng suối Dưới dòng suối có một cái đầm nước Cảm thấy dưới đó khả năng có cá Trường sinh liền đem nồi sắt Đưa cho Điền Trung Cung mang về Còn mình thì đi tìm lấy Mấy con run để thử câu cá Bây giờ là đầu xuân Nhiệt độ rất thấp cho nên hắn không cần câu Mà trực tiếp dùng móc câu trùm Cái gọi là móc câu trùm Chính là một cái dây Có rất nhiều móc câu Không cần đến cần tre Chuyên môn dùng để câu cá dưới đáy nước Trường sinh rất biết câu cá Không phải bởi vì hắn ưa thích Mà là để kiếm sống Những năm nay hắn ở một mình Bụng ăn không no Cuộn bách khó khăn Muốn ăn thức ăn mặn Chỉ có thể đi câu cá Ngay tại lúc trường sinh quang mắt câu xuống, ngồi ở nơi kín gió vô tình nhìn qua cảnh rừng phía tây, đột nhiên phát hiện trong đó có một mục đen kỳ quái. Trường sinh chương 17 Con khỉ kỳ lạ Bây giờ là đầu xuân, phần lớn cây cối trong núi đều đã dụng lá, chỉ còn tùng bách là còn xanh. Mà cái bóng đen trứng sinh nhìn thấy lại xuất hiện ở trong một khu rừng toàn cây tùng bách. Bởi vì khoảng cách khá xa mà lại có nhiều cây che lấp. Xem không quá rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra đại khái là nó to bằng một con chó, người màu trắng sáng. Thế nhưng chỉ dừng lại ở đó, góc dáng to bằng con chó nhưng đớn lên lại không dùng chó. Chủ yếu nhất là con chó không biết leo cây, mà vật kia thì ở trên cây. Ở gần đây, thì như không có con vật nào to như con chó mà lại biết leo cây cả. Trường sinh tò mò trong lòng, liền rời khỏi đấm nước đi đến bên cánh rừng tùng kia. Hắn không xác định được vật kia có cắn người hay không, cho đêm nhặt một cánh gỗ cầm ở trong tay. Con vật kia trên cây giống như đang ngủ, ghé vào trên cây không nhúc nhích. Hắn nhìn không được rõ bộ dạng của nó, nhưng mà có thể xác định được nó không phải báo, cũng không phải mèo. Ngay tại lúc cách mảnh rừng tùng kia được phái trụ trượng, trường sinh vô tình dẫm lên một cái cành cây. Âm thanh vang lên, đánh thức con vật đang ngủ kia, nó xoay người lại. Phát hiện trường sinh đang tới gần, vội vàng nhảy qua các ngọn cây, chạy vào chỗ sâu trong rừng, biến mất khỏi tầm mắt. Trường sinh không đuổi theo mà nghi hoặc xứng sở tại chỗ. Hắn đã thấy rõ hình dạng của nó, hoàn toàn chính xác không phải mèo mà là một con khỉ dấu xí. Ở phương Bắc rất ít khi nhìn thấy con khỉ, mà ở Đăng Châu căn bản cũng không có khỉ. Sở dĩ hắn biết đó là con khỉ là do lần trước hắn đã từng thấy nó làm siếp. Trên cổ con khỉ đó hình như có buộc một món đồ vật gì đó, hẳn là nó có chủ. Chắc là chạy trốn khỏi đoàn siếp. Thấy có khỉ kia chạy mất, trường sinh cũng quay người trở về Thủy Đàm. Thật ra dù mắc cô trùm để cô cá thì không cần trông coi. Nhưng lúc này đám người lâm đạo trưởng đang khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng không dám quấy dày mọi người. Sau giờ mùi, mọi người khởi hành ra đi. Trong tay trường sinh lại nhiều thêm mấy sâu cá. Đây là một loại cá rất giống với cá nheo vì nó không có vậy Lớp đạo trưởng nói rất ít, mấy người huynh đệ thì Lão Tam, Trần Lập Thu hay nói nhất. Tiếp theo là Lão Nhị, Lý Trung Dung. Ba đổ lỗ ngẫu nhiên cũng sẽ sen vào lấy vài câu. Lão Tứ, Điền Trân Cung thì chỉ mở miệng nói chuyện khi có người nói với nàng. Có trường sinh xuất hiện khiến cho Trần Lập Thu không phải làm công việc nồng nướng dâm dàn nữa. Trần Lập Thu vốn ưa thích hắn. Với tư cách đáp tạ liền chủ động giải thích cho hắn những vấn đề quan trọng khi tùy luyện. Mà cái gọi là giải thích của Trần Đợt Thu chỉ có một câu. Người thì có chín thành trở lên, chỉ dùng tay phải. Lúc đánh nhau cũng dùng một tay để tấn công. Nếu như tay trái của người có thể linh hoạt như tay phải, người có thể đánh thắng chín thành người bình thường. Trường sinh gật đầu, nhưng biểu hiện trên mặt lại không phải vô cùng tin tưởng. Thế vậy, Trần Đợt Thu liền tiện tay nhặt lên một tảng đá. Dùng tay trái ném. Sau đó lại nhặt một tảng đá đưa cho Trường Sinh Đến, lão hũ Người cũng dùng tay trái ném thử một chút Trường Sinh tiếp nhận tảng đá Dùng tay ném ra Chẳng những khoảng cách rất gần Mà còn không hề chính xác Nhìn tư thế của người Ném giống như một bà già vậy Chợt lật thu cười nói Trường Sinh không phản bác được xấu hổ cười cười Thấy Trường Sinh cảm thấy khó xử Lý Trung Dung mở miệng nói ra Đạo Tam nói có đạo lý đó, người nhất định phải học được cách dùng tay trái. Ngày sau so chiêu đồng thủ, nếu dùng được cả hai tay, liền chiếm được tiên cơ rất lớn. Trường sinh gần đầu đồng ý. Trước đó, hắn chưa bao giờ so sánh tay trái với tay phải. Tay trái của mình rất không linh hoạt. Lần này được hai người nhắc nhở mới phát hiện tay trái chẳng những lực rất yếu còn rất thiếu chính xác. Lúc trước, Lương Đạo Trưởng nói chuyện với Trường Sinh vì Trung Dung cùng Trần Lực Thu đang ở gần đó. Hai người cũng nghe được bọn họ nói chuyện với nhau. Cũng biết Trường Sinh muốn nghiên cứu hỗn nguyên thần công. Nhưng mà hỗn nguyên thần công chính là tâm pháp tinh diệu của đạo môn. Muốn thô luyện hỗn nguyên thần công, phải biết rõ âm dương ngũ hành. Mà Trường Sinh thì ngay cả kim mộc thủy hỏa thổ cũng không hiểu rõ. Hai người chỉ có thể nói những thứ cơ bản nhất cho hắn. Trường Sinh rất thông minh. Hay cả những đoạn phức tạp mà nghe một lần đều có thể nhớ kỹ. Nội dung hai người giảng giải cho hắn, hắn cũng nhớ rất rõ. Trường sinh một mực im lặng nghe hai người giảng giải. Tới lúc chạm phản tối, chẳng những nhớ được ngũ hành tương sinh tương khắc, liền bắt quái cửu cung cũng có thể nói ra từng cái. Mọi người vì ít sinh thị phi nên lựa chọn đi đường nhỏ hoang vắng. Địa điểm nghỉ chân cũng là tùy theo hoàn cảnh. Đêm nay vận khí tốt, gặp một cái yên đài bị vứt bỏ. Cái gọi là yên đài chính là nơi để mà đưa tin tức một cách cấp tốc trong chiến tranh. Cách gọi chính là phong hỏa đài. Nhưng người dân lại gọi nó là yên đài vì được thiết kế cho chiến tranh cho nên sau khi kết thúc cũng sẽ được bỏ đi. Lần này chính là mùa nông nhạc. Người bình thường một ngày chỉ ăn 2 bữa cơm và mọi người đa phần đều như thế. Đến bữa cơm tối, chẳng những nhiều hơn một con cá Thức ăn lại còn có thêm chút mục nhĩ Bây giờ tuy không phải là mùa nấm mọc Nhưng mục nhĩ là vẫn phải có Trường sinh thấy ở ven đường, liền ngắt mang theo Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu khoanh chân ngồi xuống Trường sinh chưa biết luyện khí, chỉ đành yên tĩnh nằm ở một chỗ Tuyên mọi người tận lực thả chậm tốc độ để trường sinh có thể đuổi kịp Nhưng đi lại một thời gian dài vẫn khiến cho trường sinh rất là mệt. Sau khi nằm xuống, hắn rất nhanh liền mơ mảng tiếp đi. Cũng bởi vì trường sinh chưa biết luyện khí, cho nên không nhìn ra được trong ban đêm. Vì khó thêm hắn, mấy ngày kế tiếp, mọi người đều ngày đi đêm nghỉ, mỗi ngày đi được 6-7 dặm. Tuy rất mỏi mệt, nhưng trường sinh lại chưa bao giờ phản nàn kêu khổ. Rất khác với người trong thôn, 8 người lớp đạo trưởng, chưa bao giờ dùng ánh mắt khác thường để nhìn hắn, càng không có chút chửi rủa trào phúng hắn như những người thôn dân. Ngoại trừ đôi khi nhớ tới Lão Hoàng, thì trong lòng trường sinh đều rất bình thẳng, bởi đa số thời gian hắn tâm tình vẫn rất tốt. Bởi vì võ công của mọi người tu luyện không phải là từ tay của Lâm Đạo Trưởng, Lâm Đạo Trưởng cũng chưa bao giờ chỉ điểm bọn hắn, ngay cả xem qua cũng chưa từng. Hôn nguyên thần công đã bị hủy, không phải bởi người, mà bởi vì đồ trong cổ mộ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thẻ che sau khi khai quật, thấy gió sẽ mục nát. Cũng may, vì Trung Dung cùng Trần Đập Thu đã nhớ kỹ tất cả nội dung của hôn nguyên thần công. Hai người đọc, trường sinh ghi nhớ. Thật ra hai người cũng không muốn để cho trường sinh bắt đầu tìm hiểu từ bây giờ. Chẳng qua là để cho hắn nhớ sớm một chút mà thôi. Hai người liên tục truyền thụ hỗn nguyên thường công cho chúng sinh, còn thêm cả khinh công thân pháp, hành tẩu giang hồ, khinh công là không thể thiếu, ba đổ lỗ chỗ nghiên cứu khinh công tên là bát bộ cản thiền. Loại thân pháp này không được coi là thượng thừa, chẳng qua là dùng linh khí thúc dục ra tốc, chạy trốn. Lý Trung Dung cùng Trần Lộc Thô tu luyện cùng một loại khinh công tên là truy phong quỷ bộ, là có được từ trong một tòa cổ bộ. Theo Trần Lập Thu, bộ khinh công này có một đặc điểm là không di chuyển theo đường thẳng. Từng chuyển luyện đến cực hạn, chẳng những có thể đi nhanh như gió, còn có thể biến ảo phân thân như ảnh tùy hình. Lão Tứ Điền trên Cung tu luyện ngũ hành động thuật. Tuy nhiên, ngũ hành độ thuật không chỉ là khinh công mà lại còn có cả thân pháp. Trường sinh chân có tận, cho nên muốn đi thẳng đã rất khó khăn. Thế là truy phong quỷ bộ. Lại thích hợp cho hắn nghiên cứu Có Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Thay nhau truyền thụ Lâm Đạo Trưởng trong lòng cũng nhẹ nhõ Tuy Lâm Đạo Trưởng rất ít biểu hiện ra Lo lắng buồn phiền Nhưng Trường Sinh vẫn nhìn ra được Là hắn có rất nặng tâm sự Hắn không biết được Lâm Đạo Trưởng Đang tìm kiếm cái gì Nhưng hắn có thể xác định Thứ mà Lâm Đạo Trưởng tìm kiếm Nhiều năm như vậy Nhưng đến nay vẫn chưa tìm được nó Người ta thường nói Đạo thịnh xuất dung lại Loạn thế xuất anh hùng loại thế có ra anh hùng hay không Thì không biết Nhưng loại thể có tặc rời núi là sự thật Mấy ngày nay Mọi người gặp không chỉ là một đảo sân tặc Nhưng sân tặc này Tuy đứng ở xa quan sát bọn họ Không tiến lên chặng đường Nguyên nhân rất đơn giản Vừa nhìn qua là biết thầy trò mấy người Đều là người luyện võ Phần nữa Một cái hắc tháp hình người ba đổ lỗ, bọn sơn tạc tự nhận là đánh không lại. Mặc dù đại bộ phận thời gian mọi người đều đi trên đường nhỏ, nhưng thi thoảng cũng sẽ gặp được người qua lại. Có một lần còn gặp được một tên hòa thượng. Trước kia, trường sinh đã từng nhìn thấy hòa thượng với đạo sĩ đánh nhau. Vì vậy, trong vấn tượng của hắn thì quan hệ của hòa thượng với đạo sĩ không tốt lắm. Mà đến khi tên hòa thượng kia rời đi Thì Lâm Đạo Trưởng cũng gật đầu xác nhận Phạm là có nghi vấn Trường sinh đều thích hỏi Trần Lập Thu Trần Lập Thu bình thường rất hiền Có cái gì thì nói cái đó Sau một hồi Trường sinh mới biết được Là hòa thượng với đạo sĩ Đã không hợp nhau từ rất lâu rồi Nguyên nhân rất trích Một lời không thể nói rõ được Nhưng mà song phương buộc phát xung đột đại khái là 40 năm trước. Khi đó, hoàng đế là võ tông. Võ tông tín đạo cho rằng đệ tử của Phật không làm việc tay chân bất lợi cho Giang Sơn sạ tắc. Vì vậy liền cả nước diệt Phật, phá hủy chùa chiền mạnh mẽ bắt tăng lỡ hoàn tục. Cái thời kỳ đó, cảnh ngộ của hòa thượng chỉ có thể dùng từ thảm để hình dung. Theo lý thuyết, võ tông tín đạo thì đạo gia có thể cao hứng mới đúng. Dù sao so lưng có ý triều đình ủng hộ Nhưng mà đạo gia cũng không chịu thua thiệt Một cái đạo sĩ tên là Triệu Quy chân Không học vấn, không nghề nghiệp Luyện được một viên đan dược kinh hiến cho võ tông Nhưng đó lại không phải là đan dược mà là độc dược Kết quả độc chết võ tông Võ tông vừa chết Tuyền tông đăng cơ Lập tức đem Triệu Quy chân xử lý nghiêm khắc Đồng thời cũng mang tai họa đến những đạo nhân khác Vì vậy cảnh ngộ trước mắt của đạo nhân Cũng không được tốt cho lắm Trường sinh chương 18 Địch tối ta sáng phần 1 Nghe xong Trần Lật Thu nói chuyện Trường sinh càng trở nên hiếu kỳ Tam Sưu Vinh, ý của ngươi là bây giờ hòa thượng cùng với đạo sĩ không được triều đình chào đón hay sao? Chuyện này là do hoàng đế định đoạt Trần Lập Thu tiện tay ngắt một cái cỏ đôi chó ngậm vào miệng Hoàng đế hiện tại mới đăng cơ không lâu Còn không biết hắn đối với hòa thượng và đạo sĩ như thế nào Đối với cảnh ngộ của hòa thượng với đạo sĩ Trường sinh cũng không quan tâm lắm Cái hắn tò mò là đạo sĩ có thể luyện đan hay không? Tam Sowinh: "Đạo sư thật là có thể luyện ra tiên đan bất tử không già hay sao?" Ừ, Trần Lộc Thu nhếch miệng cười. "Ngươi hỏi lão nhị, mỗi ngày hắn điều chế những thứ này." Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Lý Trung Dung. "Đúng, Lý Trung Dung giọng một cái rồi nói tiếp. "Luyện đan đã có từ thời cổ xưa, tuyệt không phải là giang hồ bịp người, chỉ cần thông qua đan đỉnh để hấp thu tinh hoa thiên địa linh vật, dùng âm dương Điều ngũ hành Đốt phòng ở Nổ nháng nghỉ Trần Lập Thu cười xấu xa xen vào Hử Lý Trung Dung nhíu mày líu lưỡi Hử cái gì Cũng không phải là chuyện chưa từng xảy ra Trần Lập Thu bị môi chế nhạo Bất kể chuyện gì Đều khó có khả năng một lần là xong Mà còn cần phải bỏ vào Nhiều thời gian diễn luyện cùng phỏng đoán Lý Trung Dung tranh luận Hống hồ Ta cũng không chỉ tìm hiểu luyện đan mấy thứ đó, ta còn tìm hiểu về cơ quan tạo vật mới là chủ yếu. Chúng ta là người tập võ, người suốt ngày tài máy những thứ này rất là không đàng hoàng." Trần Lập Thu nói ra. "Đừng có núi này, trông núi nọ, người lưu tình khắp nơi là việc chính đáng hay sao?" Lý Trung Dung cười nói. "Hai người đều làm mấy việc không chính đáng." Bà Đồ Lỗ nói lớn. "Sư phụ đã từng nói qua, Người cả đời chỉ có thể tập trung làm một việc Hai người các người đều không chuyên tâm Ba đổ lỗ là đại sư Huynh Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Vẫn phải cho hắn một chút mặt mũi Nếu như hắn mở miệng Cả hai đều không nói nữa Giờ nghỉ ngơi cùng với giờ ăn cơm Không phải là cố định Gặp được nơi phù hợp Dừng chân thì sẽ nghỉ chân một chút Nếu như không gặp thì cứ đi một mạch Phần lớn mọi người Thời gian đều ăn hai bữa một ngày Có khi chỉ ăn một bữa Lúc mọi người ngồi xuống luyện công Trường sinh đều tránh đi rất xa Tuy hắn đã bắt đầu tiếp xúc với tâm pháp luyện khí Nhưng cũng không có chính thức luyện võ Trường sinh có một thói quen Không có việc gì Thì sẽ vào rừng cây đi dạo Cũng không phải bởi vì vào đó là để ngắm cảnh Mà là để tìm kiếm Thứ gì đó để ăn Lần này hắn lại lần nữa Nhìn thấy được con khỉ kia Con khỉ ngồi ở trên một cây du cao, cầm trong tay một cái gì đó. Trường sinh phát hiện con khỉ, nhưng nó lại không phát hiện được hắn. Trường sinh đứng từ xa quan sát, phát hiện con khỉ kia dường như là đang ẩn trốn. Hơn nữa, vị trí rất có thể thấy rõ được sân động phía mọi người đang nghỉ chân. Lần trước thấy con khỉ này là 4 ngày trước. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng con khỉ này trốn ra từ đoàn siếc. Hiện tại xem ra không phải như vậy Rất có thể con khỉ này Vẫn một mực đi theo đám bọn hắn Bởi vì không có bị con khỉ phát hiện Trường sinh đứng tại chỗ kín Quan sát một hồi lâu Kết quả càng xác nhận suy đoán của hắn Con khỉ này vừa ăn thứ gì đó Vừa thở đầu ra quan sát mọi người trong sân động Xác định con khỉ này Có bộ dạng khả nghi Trường sinh liền nhặt mấy khối đá Rón ra rón rén Đi đến dưới cây Bởi vì con khỉ ở trên cao Cho nên hắn nghĩ ném từ dưới sẽ không đến Liền trèo lên Nhưng mà hắn đã xem thường con khỉ kia Không trèo được bao cao Đã bị nó phát hiện Thấy hắn đang trèo lên cây Con khỉ kia vội vàng ném đồ nó đang ăn Trong tay xuống Thờ dịp hắn đang tránh né Nhanh chóng nhảy xuống cây Rồi chạy vào rừng sâu Trường sinh ném đi mấy khối đá Không trúng viên nào Chỉ đành trèo xuống Trèo xuống dưới, hắn phát hiện dưới gốc cây có một quả thông lớn bằng nắm tay. Chính là cái thứ nãy mà con khỉ cầm lấy để ăn. Quả thông chính là trái cây của cây thông. Quả thông bình thường thì chỉ to bằng quả trứng gà, nhưng quả thông này lớn bằng nắm tay. Hạt thông bên trong cũng to bằng cái móng tay. Phát hiện điển dị thường, trường sinh lập tức mang theo quả thông về tới sân động. Nói rõ với Lâm Đạo Trưởng tất cả những gì mà hắn đã phát hiện được Lâm Đạo Trưởng cầm lấy quả thông quan sát Thần sắc rất là ngương trọng Sư phụ Quả thông lớn như vậy Không phải là đồ của Đăng Châu Lý Trung Dung nói ra Lâm Đạo Trưởng nhẹ gật đầu Chỉ vào đuôi quả thông rồi nói Quả thông này hẳn là ngắt từ mùa thu năm ngoái Đế rất là trình tề Không phải là bị vặn xuống, mà là bị người ta dùng cái thứ gì đó sắc bén, chém xuống. Lúc trước lão ngũ nhìn thấy con khí kia đã có chủ nhân. Trần Luật Thu nói ra, cái quả thông này rất có thể là do chủ nhân của nó đưa cho nó ăn. Trường sinh chương 19 Địch tối ta sáng Phần 2 Lâm đạo trưởng chậm rãi gật đầu Thấy mọi người biểu lộ rất ngưng trọng Trường sinh cũng nhận thức được Tính nghiêm trọng của vấn đề này Lần trước hắn nhìn thấy con khỉ Vẫn là 4 ngày trước Nói cái khác Con khỉ này đã theo bọn hắn ít nhất 4 ngày Giám thị Thời gian dài như vậy Nói rõ là chủ nhân của nó Có ý đồ gì đó Khả năng là bạn rất nhỏ Khả năng là địch lại rất lớn Mà địch nhân Theo dõi từ trong tối chỉ có hai loại Hoặc là trả thù Hoặc là muốn cướp đoạt Sư phụ Ở Đăng Châu chúng ta không có đắc tội ai Lý Trung Dung nói ra Chủ nhân của nó Không phải là người Đăng Châu Lâm Đạo Trưởng khoát tay áo rồi nói Lão Ngũ phát hiện ra nó Là từ 4 ngày trước Nhưng không thể nói được Nó bắt đầu đi theo chúng ta Là từ bao giờ Có thể nó đã theo chúng ta từ rất lâu rồi Chỉ là chúng ta chưa từng phát hiện ra mà thôi Lý Trung Dung nói ra Có lẽ chủ nhân của nó Cũng đang ở gần đây Nhưng vì sao hắn lại không lộ diện Chưa đến thời điểm để lộ diện Lâm Đạo Trường nói Có thể là chưa đến thời cơ thích hợp Để hạ thủ Cũng có thể là người mà hắn triệu tập đến Để giúp đỡ vẫn còn chưa tới Nghe Lâm Đạo Trưởng nói như vậy Tâm trạng của mọi người đều trở nên nghiêm trọng Trần Lập Thu vứt cây cỏ đuôi chó trong miệng ra Nghiêm mặt rồi nói Sư phụ, chúng ta nên đứng đối như thế nào đây? Lâm Đạo Trưởng nhớ mày, không có trả lời Trần Lập Thu lại quay đầu nhìn về phía Trường Sinh Lão Ngũ, lúc trước người ném đá Có chúng người con khỉ đó hay không? Trường Sinh còn chưa kịp trả lời Lý Trương Dung liền nói Mà kệ lão ngũ có đánh chúng con khỉ kia hay không Con khỉ cũng đã bị dọa sợ Tất nhiên sẽ đem tất cả những gì nó thấy Báo cho chủ nhân của nó biết Nếu không có gì bất ngờ Chủ nhân của nó Hẳn là đã phát hiện vị trí hiện tại của chúng ta Biết rõ thì có thể làm được gì Nếu dám tìm chúng ta gây phiền toái Ta sẽ đánh cho cha mẹ hắn Cũng nhận không ra Ba đồ lỗ nắm tay lại Lâm đạo trưởng lắp đầu nói ra Nhiều một chuyện Không bằng bớt một chuyện Tận lực không nên xung đột Kết thù với bọn hắn Đi thôi Chúng ta rời khỏi nơi đây Nghe Lâm Đạo Trưởng nói như vậy Mọi người lên bắt đầu thu thập hành lý Lúc này đã gần giờ mùi Lo lắng bị con khỉ theo đuôi Một đoàn người liền rời khỏi khu rừng Chọn lựa con đường nhỏ trống trải để đi Đăng trâu có nhiều đồi núi Mặc dù mọi người lựa chọn con đường trống trải Nhưng cũng không hẳn là có thể bỏ được con khỉ vì nó có thể âm thầm theo dõi từ trong rừng. Một hơi đi gần 30 dặm, tới lúc chạm vạng tối, mọi người tách khỏi đường lớn, xuyên qua ruộng đồng, tiến về khu rừng ở phía nam. Ở hai bên đường là ruộng đồng, rất trống trải. Nếu như con khỉ đều muốn tiếp tục theo dõi, tất nhiên phải vượt qua những mảnh ruộng này. Mà chỉ cần nó vượt qua cánh ruộng, mọi người đều có thể phát hiện ra nó. Quan sát trong rừng một hồi lâu, không thấy con khỉ đó đi theo. Mọi người bắt đầu từ trong rừng đi ra hướng Tây Nam Sau khi ra ngoài được khoảng hơn 2-3 dặm Phía trước liền xuất hiện một con suối nhỏ Suối nước dốc rách Trong suối thấy rõ cả đáy Mọi người đi liên tục một đoạn đường dài Nên đều có chút khát nước Sau khi phát hiện con suối này Ba đồ lỗ bước nhanh về phía trước Buông hai cái hòm gỗ xuống Cuối người uống nước Mọi người cũng nhao nhao đi đến bên dòng suối uống nước Đến chương cung có mang theo một cái bát Ở trên người Ra suối múc nước Đưa lên cho lâm đạo trưởng Trường sinh cũng rất khác Ngay tại lúc hắn muốn cuối người xuống uống nước Đột nhiên phát hiện ra dị thường Ồ Sao bát địa hổ nơi này lại không sợ người Mọi người không rõ ràng cho lắm Nhao nhao quay đầu nhìn hắn Người nói cái gì Ba đồ lỗ dùng tay áo lo miệng Trường sinh đưa tay, bắt được một con cá từ trong suối nâng lên Con cá này chỉ to bằng ngón trỏ Sau khi bị trường sinh bắt trong lòng bàn tay thì liều mạng dễ dụa Trường sinh cầm con cá, chạy lại nói với mọi người Con cá này ở chỗ của ta gọi là bát địa hổ Rất khó nhìn thấy, gặp người liền bỏ chạy Và các ngươi xem, hiện tại ta thỏ tay ra là có thể bắt được nó Ý ngươi là trong nước có độc hay sao? Trần Lập Thu suy đoán Hả Ba đồ lỗ chố mắt Mặc kệ trong nước Thật sự có độc hay không Vậy hắn mà nói cũng không còn ý nghĩa gì Bởi vì trước khi trường sinh cảnh báo Hắn đã uống vài ngụm lớn rồi Lý Trung Dung đưa tay thảo xuống ngân châm trên đầu Nhúng vào nước để kiểm tra Ngân châm cũng không đổi sắc Không giống là có độc Làm ta sợ muốn chết Ba đổ lỗ như chút được gánh nặng chỉ vào xuống nước rồi nói Nếu như trong nước thật sự có độc cá sớm đã bị độc chết chắc là trời lạnh Nó không Ba đổ lỗ nói còn chưa dứt lời liền ngừng lại Bởi vì nơi hắn vừa chỉ có mấy con cá ngửa bụng nổi lên bành trên mặt nước từ thượng du chảy xuống Gặp tình hình này Lý Trung Dung vội vàng quảng cục nợ đi Từ trong bao quần áo xuất ra một vật nhìn giống mấy cái quạt xếp Sau khi mở ra Lấy nước suối, nhỏ lần lượt, lượt lên trên 5 cái nan quạt, chăm chú quan sát. Không phải độc dược thuộc tính hỏa, cũng không phải thuộc tính kim, thuộc tính thủy, thuộc tính mộc, thuộc tính thổ. Trong nước thật sự là không có độc nha. Vậy mấy con cá kia, ba đồ lỗ nói có chút không rõ lời. Lâm đạo trưởng một mực cầm bát nước của Điền Trân Cung, đưa tới nhưng vẫn chưa uống, suy nghĩ một chút lại nhấp thử một ngụm. Nhưng hắn không có nuốt xuống mà ngậm trong miệng một lát liền phun ra. Không phải độc mà là thuốc tê. Vật này tên là túy ngư thảo xuất hiện ở vùng Giang Nam, phương Bắc là không có vật này. Lâm đạo trưởng nghiêm mặt nói ra. Tuy là túy ngư thảo không phải vật kịch độc nhưng lại có thể làm cho người ta bị tứ chi tê liệt, không chịu điều khiển. Lâm đạo trưởng nói xong, ba đồ lỗ đều muốn tiếp lời nói chuyện nhưng chỉ được vài lời. Hắn đã ngôn ngữ mơ hồ, khó có thể nghe được. Điền Trinh Cung cầm bát lại, đổ nước vào suối, mà miệng hỏi. Sư phụ, làm thế nào bây giờ? Các người đã uống nước chưa? Lê Đạo Trưởng trầm giọng hỏi. Điền Trinh Cung lắc đầu. Lý Trung Dung cùng Trần Lật Thu cũng lắc đầu. Trường sinh tất không cần phải nói. Hắn là người đầu tiên phát hiện chỗ khác thường, tự nhiên sẽ không uống nước. Chỉ có duy nhất ba đầu lỗ uống mala uống không ít. Lúc này, ba đầu lỗ đã thân hình không vững, lung lay muốn ngã, Lý Trung Dung gọi vàng đỡ lấy hắn, quay đầu nói với Trần Lập Thu, "Lão Tam, ngươi mà hòm gỗ tới, ta lão đại, hay là để ta cho?" Trần Lập Thu cất bước đi về hướng ba đầu lỗ. "Các ngươi không cần vác hắn." Lâm đội trưởng trầm giọng nói ra, "Việc đã đến nước này, liền ở lại nơi này thôi." Chuyện này sớm muộn cũng sẽ tới. Trường sinh chương 20 Điền Vương Ngọc Tỉ Nghe được lâm đạo trưởng phân phó Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Chỉ có thể đỡ ba đồ lỗ xuống Một cái thân cây Sau đó bắt đầu chuẩn bị Lần đầu tiên trường sinh gặp được loại tình huống này Cũng không biết là cần phải làm cái gì Mà đám người Lý Trung Dung Có vẻ như cũng không có kinh nghiệm gì Trong chuyện này Lộ ra có chút bối rối Trong mấy người Chỉ có Lý Trung Dung mang theo một thanh trường kiếm Trần luật thu cùng Điền chân Cung Đều không có binh khí Địch nhân tùy thời đều có khả năng xuất hiện Không có minh khí không được. Trần luật thu mở ra một cái hòm gỗ. Từ trong nó lấy ra hai cái gậy sắt. Một cây phần đầu bén nhọn. Hai cây gậy sắt này vặn nối được với nhau tạo thành một cây trường mâu. Sau đó đem cây trường mâu ném cho Điền chân Cung. Lão Tứ đón lấy. Điền Trân Cung tiếp lấy trường mâu. Trần luật thu lại từ trong hòm gỗ lấy ra một cái sẻng sắt. Sẻng sắt lại chỉ dài có hơn một thước. Gặp Trần Lập Thu mở hóng gỗ ra, Trường Sinh vội vàng đi về phía trước. Tam ca, cho ta một cái. Trần Lập Thu liên tục khoát tay. Đi sang một bên, người đánh được ai? Tranh thủ tìm nơi trốn đi. Trường Sinh không chịu, tiếp tục đòi hỏi. Cách đó không xa, Lâm Đạo Trưởng quay đầu lại. Trường Sinh, đối phương lai giả mất thiện. Người không biết võ công, ở lại nơi này, chỉ có thể là để tặng mạng. Thừa dịp địch nhân chưa tới Sớm đi đi Lần thứ nhất gặp được chuyện này Dù là ai cũng không tránh khỏi sợ hãi Trường sinh cũng không phải ngoại lệ Nhưng hắn vẫn không muốn đào tẩu Ta không đi <cười> Cho dù người muốn đi Cũng không được đâu Từ trong rừng hướng Tây Nam Bỗng truyền đến tiếng cười quái dị Mà âm lãnh Lớn đội trưởng không nói tiếp với trường sinh Quay người về hướng Tây Nam Chắp tay hành lễ Cô lượng thiền tôn, chư vị là một đường anh hùng hào kiệt, ngăn đường đi của chúng ta để làm gì. Trường sinh không có tu luyện, không nhìn được trong bóng đêm. Lúc này màn đêm đã hàng lâm, hắn không nhìn được trong rừng cây có chuyện gì. Nhưng mà căn cứ và tiếng bước chân, người tới ít nhất cũng phải có hơn 10 người. Lâm Đông Dương, ngay cả thanh âm của ta mà người cũng không nhớ sao. Trong bóng tối cũng có người mở miệng. Trước đây, trường sinh chỉ biết Lâm Đạo trưởng mang đạo hiệu là La Dương Tử. Cũng không biết tục ra tính danh của hắn. Vậy mà người này biết rõ tục ra tính danh của Lâm Đạo trưởng Nói rõ hắn rất quen thuộc với Lâm Đạo trưởng Sau một hồi ngắm ngủi, Lâm Đạo Trường mở miệng hỏi. Người có phải là Trung A An Ngạnh ở Mã Bang Điền Nam hay không? Chỉ nhớ không tôi, đúng là tại hạ Để chứng minh thân phận, người kia cao giọng hạ lệnh thắp đuốc Người cầm đầu kia hạ lệnh một tiếng Trong rừng cây bắt đầu sáng lên từng bó đuốc Bó đuốc không tập trung ở cùng một nơi Mà phân tán ở khắp bốn hướng xung quanh Đến thật cùng, đối phương có bao nhiêu người thì chưa biết được Chỉ riêng bó đuốc ít nhất đã có hơn 20-30 cái Đã có ánh lửa Chứng sinh có thể thấy được tướng mạo người kia Người này tuổi trừng tứ tuần, thân hình nhỏ gầy, là da ngâm đen, ăn mặc một thân áo bào đỏ thấm. Bởi vì ánh lửa phiêu hốt, nhìn không quá rõ ràng. Trường sinh vốn cho là trên má trái của người này có một con bọ cạp. Đến khi đối phương đến gần, nó phát hiện được đây không phải là một con bọ cạp thật, mà là hình xăm, hình con bọ cạp. Những người còn lại vóc dáng đều không cao cho lắm, bên hồng đều có treo loan đao. Trang phục của đám người này cũng không giống với người Hán Trên mặt đều không ngoại lệ Đều có hình xăm độc trùng Ánh lửa nhảy lên Hình xăm các loại độc trùng đều lộ ra vẻ xấu xí dữ tợ Người cầm đầu chậm rãi đến gần Dừng lại ở bên con suối Cách Lâm Đạo trưởng ước trường hơn 2 trượng Những người còn lại cũng đi theo tới gần Cách xa nhau 5 trượng Rồi đem 6 người bọn họ về lại Lâm Đông Dương Các ngươi bị các tạo sơn trục xuất khỏi sư môn đã nhiều năm Sao còn ăn mặc như đạo nhân vậy? Tên gọi là Trung A Ngạnh bên ngoài thì cười Nhưng trong lòng lại không cười Lâm đạo trưởng cũng không tiếp lời đối phương mà chậm rộng hỏi Trung băng chủ Ngươi không ở Điền Nam yên ổn sống đi Ngàn dạm xa xôi chạy đến nơi này Là làm cái gì? Muốn gặp ngươi một lần thật không dễ Biết được người đang ở nơi đây Ta lột tức ngựa không dừng vó Suốt đêm đi đến đây đấy Trong khi Trung Hoa ngại nói chuyện Miệng vẫn đang ăn một cái gì đó không ai biết Chỉ có thể nhìn thấy dưới răng hắn Chảy ra một chút chất lòng màu đỏ Lớn đạo trưởng lạnh lùng Cười cười Nhưng không có nói gì Như đã gặp rồi Thì cũng đừng nhiều lời Mau lấy nó ra đi Trung Hoa Ngạnh nói ra. Người muốn cái gì? Lâm Đạo Trưởng chấm giọng hỏi. Đứng cứ giả bộ hồ đô. Ta còn có thể muốn cái gì được? Tất nhiên là Điền Vương Ngọc Tỷ. Trung Hoa Ngạnh nói ra. Ta chưa bao giờ thấy Điền Vương Ngọc Tỷ. Lâm Đạo Trưởng nghe mặt nói. <cười> Trung Hoa Ngạnh cười lạnh một cái. Sau đó khuôn mặt đầy vẻ hung tợn. Lâm Đông Dương... Người cho là má bang của chúng ta có thể đùa sao Vì giúp ngươi mở ra cái cổ mộ kia Mệt chết hơn trăm thất ngựa không nói Chúng ta còn chết 10 cái huynh đệ Chúng ta đào giếng Người uống nước Thiên hạ nào có đạo lý như vậy Lâm Đại trưởng mở miệng nói Năm đó chúng ta đã từng có ước định Ta và các ngươi Hợp lực mở ra cổ mộ của Ngọc Long Sơn Điền Vương Ta chỉ lấy đi đan dược Còn lại tuần mộ thuộc về các ngươi Ngoại trừ đăn dược Ta không lấy bất cứ thứ gì Trung ngạnh mũi thở co rúm Sau khi ngươi rời khỏi Chúng ta không tìm được Điền Vương Ngọc tỷ Ở trong đó Năm đó Ngươi là người thứ nhất tiến vào trong cổ mộ Điền Vương Ngọc Tỷ Không phải do ngươi cầm đi Thì còn có thể là ai Các người cũng chỉ suy đoán Trong mộ có thể có Điền Vương Ngọc tỷ Cũng không chắc chắn Điền Vương Ngọc Tỷ ở trong đó. Lâm Đạo Trưởng nghiêm mặt nói ra. Quấn chi, Điền Vương Ngọc Tỷ đối với các người có ích, nhưng đối với chúng ta lại là thứ vô dụng. Lâm Đạo Trưởng cùng Trung An Ngạnh nói chuyện. Trường sinh thoáng quan sát vẻ mặt của mọi người. Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu đều có vẻ nghi hoạt trên mặt. Điều này nói rõ bọn hắn không tham dự việc này. Ấn oán của Lâm Đạo Trưởng cùng với Ma Bang... Phát sinh trước khi Lâm Đạo Trưởng nhận lấy bọn hắn tùy Trung Hoa Ngạnh xuất lĩnh thành viên mã bang Bao vây mọi người Nhưng cũng không lập tức làm khó dễ Có vẻ như có chút kiên kỵ Lâm Đạo Trưởng Trong một thời gian ngắn Song phương một mực kịch liệt tranh luận Tam ca Những người này là có lai lịch gì Trường sinh nhỏ giọng hỏi Trường luật thu trả lời Tà đối với bọn hắn cũng không quen thuộc Chỉ nghe sư phụ kể Nam Chiếu vốn là nơi hiểm trở Núi cao rừng rậm Treo đèo lội suối Toàn bộ phải nhờ tới lang ngựa Vì vậy sinh ra mã bang Dùng cưỡi ngựa để buôn trả muối mặt sống Nhưng mà phần lớn băng chúng của mã bang Đều là đám ô hợp Võ công đều rất bình thường Người xem Trên mặt bọn hắn đều xăm hình độc trùng Sợ là đều am hiểu hạ độc Trường sinh nói Trần Lực Thu lắc đầu Bọn hắn cùng lắm là biết hạ độc mà thôi Chưa nói tới em hiểu Người dùng độc lợi hại thật sự là đều ở trong cổ trại Cùng với tương châu Long Vương Sơn Nghe được Trần Lợt Thu nói như vậy Trường sinh chậm rãi gật đầu lại hỏi tiếp Đền Vương Ngọc Tỉ là cái thứ gì vậy? Trước đây chưa từng nghe tới sư phụ nhắc tới Trần Lợt Thu lắc đầu Nhưng là nghe tên của nó Hẳn là ngọc tỉ mà Điền Vương đã dùng Ngươi cũng đừng hỏi ta Cái ngọc tỷ kia làm được từ cái gì Ta cũng không biết Sao ta lại không thấy được con khỉ kia nhỉ Trường sinh hỏi Hay là còn có một đám người khác Mà không phải bọn họ Trần Lập Thu có thể nhìn được trong đêm Con khỉ kia Ở trên một cái cây sau lưng bọn hắn Tuy Trần Lập Thu nói ra vị trí của nó Nhưng Trường Sinh lại nhìn không tới, bởi vì trời tối quá, hắn chỉ có thể thấy được những khu vực có ánh lửa chiếu sáng. "Tam ca, chúng ta có nắm chắc được đánh thắng trận này hay không?" Trường Sinh lại hỏi. Trần Lật Thu chậm rãi lắc đầu. "Không biết, trước đây chúng ta chưa từng bao giờ ra tay với người khác, cũng không biết sư phụ đang tìm kiếm cái gì. Thì ra sư phụ đang một mực tìm một loại đan dược nào đấy." Trong khi trưởng Sinh cùng Trần Lập Thu đang nói chuyện, Lâm Đạo Trưởng cũng đang tranh luận với Trung Nga Ngạnh. Nhìn ra được Trung Nga Ngạnh đối với Lâm Đạo Trưởng có chút kinh kỵ. Cũng có thể thấy được Lâm Đạo Trưởng không muốn thật sự động thủ với đám người Trung Nga Ngạnh. Mặc dù hai bên đang kịch liệt tranh luận, lại Thủy Trung bảo trì sự kiềm chế ở một mức độ nhất định. Tranh luận vĩnh viễn là không có kết quả. Cuối cùng Trung Nga Ngạnh đưa ra ý muốn kiểm tra hành lý của mọi người cùng với bao phục. Nếu như bên trong không có Điền Vương Ngọc Tỷ việc này liền dừng ở đây. Ta sẽ không để cho các người soát người. Lâm Đạo Trưởng nghiêm mặt nói ra. Chúng ta cũng không cần soát người. Chúng là ngại nói. Điền Vương Ngọc tỷ cao hơn hai thốn. Các người không cách nào mang theo trên người. Nếu như Điền Vương Ngọc tỷ Không có trong hành lý Người sẽ không hoài nghi Là chúng ta giấu đi đấy chứ Lân đội trưởng nói ra Sẽ không Trung Hoàng Ngạnh lắc đầu nói Thứ quan trọng như vậy Tất nhiên là các ngươi sẽ mang theo Nếu như Ngọc tỷ thật không ở trong tay các ngươi Chúng ta sẽ rời đi Không liên quan gì đến nhau nữa Một lời đã định Lân đội trưởng hỏi xác nhận Một lời đã định Trung Hoàng Ngạnh gật đầu Hai bên đã đạt thành ước định Địch ta đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra Trên đường hành tàu giang hồ Có thể không cần động thủ Thì tận lực không động thủ Bởi vì một khi động thủ Không biết được người chết sẽ là ai Nghe theo lời của Trung Hoa Ngạnh Điên Vương Ngọc tỷ rất lớn Không cần tiến hành soát người Chỉ cần đem bao phục mở ra Để cho đám người Mã Bang Nhìn qua là được Vì để xem cho rõ ràng, Trung An Ngạnh liền phái hai người vượt qua dòng suối nhỏ, tiến hành quan sát từ khoảng cách gần. Lâm Đạo Trưởng đã đáp ứng yêu cầu của đối phương, cho nên cũng không nói gì. Sau khi kiểm tra bao phục, chính là những thứ đồ bên trong hòm gỗ. Bên trong một cái hòm gỗ toàn là đồ vật dùng để đào móc. Một cái hòm gỗ khác thì bên trong đều là thẻ tre cùng với sách cổ. Ngay tại lúc mở ra cái giường thứ hai, một người của Mã Bang đột nhiên la lên với vẻ đầy kinh ngạc. bác chủ, thiên tầm thần công, thiên tầm thần công trong truyền thuyết. Trường sinh chương 21. Nhục quởn tận gốc. Mọi người ở đây chẳng ai ngờ rằng tên phỉ nhân này lại đột nhiên hô lớn như vậy. đều cảm thấy có ngoài ý muốn. Khiến cho đám người Mã Bang cảm thấy ngoài muốn là bên trong hòm gỗ lại thật sự có tuyệt thể bí tịch. Khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là tên phỉ nhân này lại còn biết chữ. Lúc trước Lâm lão trưởng rõ ràng yêu cầu người kiểm tra không được biết chữ. Không hề nghi ngờ đối phương không tuân theo ước định. Mắt thấy phỉ nhân kia ý đồ thỏ tay bắt lấy bí kíp trong giường. Trần lực thu là tức đậy nó lại. Bởi vì động tác quá nhanh, suýt nữa đè vào tay của người kia. Người làm cái gì? Chúng ta còn chưa nhìn rõ ràng. Phỉ nhân vội vàng rút tay về. Nói không giữ lời, người rõ ràng là biết chữ. Trần lực thu trợ mắt quát lớn. Ta chưa bao giờ đọc sách ở trường Chỉ nhận được mấy chữ đơn giản Phỉ nhân nói xạo Chưa từng đọc lục điển sử ký Sao có thể tính là biết chữ Ngay cả lục điển sử ký cũng biết Còn dám nói là không biết chữ hay sao Trần lực thu vạch trần Nếu như phỉ nhân nói điêu một chút Người bên đối phương còn có thể đem chuyện này Coi như ngoài ý muốn Nhưng người này lại biết cả lục điển sử ký Nói rõ người này chẳng những biết chữ Mà còn quen thuộc tinh thông Rõ ràng là người biết chữ Bởi vậy có thể thấy được Trung nga ngạnh phái người này tham gia Kiểm tra là có ý đồ Thời điểm Trần Lộc Thu tranh luận với phỉ nhân kia Lý Trung Dung lo lắng Nhìn về phía lâm đạo trưởng Sư phụ Đã có rồi Vậy thì cứ để hắn mở ra đi Để cho bọn họ xem cho rõ ràng Lâm đạo trưởng bình tĩnh nói Sư phụ Bọn hắn biết chữ mà Trần Lộc Thu lo lắng xen vào Chúng ta chỉ cần chứng minh Điền Vương Ngọc tỷ thật không trên tay chúng ta Lâm Đạo Trưởng nói ra Nhìn ra được Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Không muốn mở ra hỏng gỗ lần nữa Nhưng Lâm Đạo Trưởng đã lên tiếng bọn hắn chỉ có thể lần nữa mở ra hỏng gỗ Đem đồ vật bên trong đưa cho hai tên kia kiểm tra Bởi vì có câu Vô tín nhi bất lập Hy vọng chư vị có thể giữ chữ tín Đừng có nốt lời Lý Trung Dung mở miệng nói Tất nhiên đối phương chỉ đáp qua loa Để trình cung tâm tư nhanh nhẹn Sau khi thấy hai người bên kia đã kiểm tra xong Lập tức đi tới bên cạnh lâm đạo trưởng Nói nhỏ Sư phụ Rõ ràng là bọn hắn đến đây là vì bí kíp Chuyện hôm nay khó bỏ qua Lai giả bất thiện Bọn hắn người đông thế mạnh Nếu thật động thủ Chúng ta tất nhiên phải chịu thiệt hại Lâm đạo trưởng nói đến chỗ này Âm thanh giảm xuống Sau khi ta đồng thủ, người lập tức phá vòng vây, bày ra ngũ hành trận pháp, vầy tất cả bọn hắn lại. Nghe vậy, Điền Trân Cung khẽ gần đầu, quay người đi về phía ba đổ lỗ dựa vào gốc cây. Trường sinh cách Lâm Đạo trưởng rất gần, nghe được toàn bộ lời của Lâm Đạo trưởng nói với Điền Trân Cung. Nửa câu trước của Lâm Đạo trưởng là để che giấu đám người Mã Bang, mà nửa câu sau mới là ý muốn thật sự của hắn. Chuyện bọn hắn có bí kíp. Đã bị Mã Bang biết được Một khi để lộ tiếng gió Sau này tất sẽ hậu hoạn vô cùng Nếu muốn ngăn chặn hậu hoạn Phải đem toàn bộ đám người Mã Bang lưu lại Xem xong rồi Chúng ta không có ngọc tỉ gì đó mà các người cần đâu Trần Lực Thu tức giận Đậy hộp gỗ lại Xác thực không có Phỉ nhân quanh người đi về phía Trung Hoa Ngạnh Trường sinh vốn tưởng rằng Hai người đi qua Lâm đại Trưởng Thì Lâm Đạo Trưởng sẽ ra tay Không ngờ Lâm Đạo Trưởng không ra tay, mặc cho hai người qua dòng suối nhỏ, trở về bên người, Trung An Ngạnh. Sau khi hai người trở về, vội vàng nói gì đó với Trung An Ngạnh. Bởi vì khoảng cách khá xa, nghe không rõ. Nhưng trên mặt đám người mã bang, rõ ràng đang tràn đầy vẻ kích động cùng Hưng phấn. Trung bang chủ, ta chưa bao giờ nhìn thấy Điền Vương Ngọc Tỉ. Hôm nay gỡ bỏ hiểu lầm, ngày sau Đại Lộ Hương Thiên, tất cả chúng ta đều không quen biết. Lâm Đoạn Trưởng nói ra Ngọc Tỉ hoàn toàn chính xác Không ở trên tay các người Trung mỗ cũng không phải người Nói không giữ lời Việc này như vậy bỏ qua Trung Hoa Ngạnh nói đến đây Lời nói lại thay đổi Nhưng thiên tầm thần công Là vật của tổ tiên Bạm Hàng để lại Người mau giao ra đây Trung Hoa Ngạnh ngước khí rất là cường ngạnh Sở dĩ biến thành mạnh như vậy Là bởi vì đã nghe được nửa câu trước của Lâm Đạo Trưởng nói với Điền trên Cung. Bởi vì đối phương cam nguyện mở ra hòm cỗ để cho bọn họ điều tra. Điều này làm cho Trung An ẵn cho rằng bọn họ đã sợ hãi. Chúng ta cũng không có thiên tầm thần công. Lâm Đạo Trưởng nói. Rõ ràng cái thẻ tre màu đỏ tím kia có đề là thiên tầm thần công đấy. Tên phỉ nhân lúc trước kiểm tra nói. Mới nhìn lầm rồi. Lâm Đại trưởng mặt không biểu tình Trường sinh không biết Thiên tầm thần công là cái gì Nhưng mà vẻ kích động trên mặt Trung Hoa Ngạnh Là không thể che giấu được Tục ngữ nói Thấy lợi tối mắt Trước thứ có hấp dẫn cực lớn như vậy Trung Hoa Ngạnh liền cả tính nhẫn nại Đều đánh mất Phun ra thứ màu đỏ trong miệng Mà hẳn vẫn một mực ăn nãy giờ Mắt lé âm lánh Lộ ra vẻ dự tợ Đừng có rượu mời không uống uống rượu phạt. Lập tức đem thiên cảm công giao ra đây. Ta đã nói rồi, bọn hắn nhìn lầm, chúng ta không có thiên tầm thần công. Lên trưởng bình nói. Bang chủ, không nên phí lời với bọn hắn. Một tên Lola mở miệng nói ra. Cùng lên anh em. Cùng lên đi, toát lại khí của chúng ta. Nói có lý, Chung Hoàng ra loan đao huyết Các huynh đệ, theo ta lên.